Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tương xứng và có lúc nổi hứng, Danny đã trở thành hội viên danh dự của hội Việt Kiều khi Thiệu còn làm phó chủ tịch. Nửa năm nay, Danny bắt đầu lo lắng ra mặt. Mức tiêu thụ sản phẩm của công ty giảm sút thấy rõ gã sẽ phải xa thải bớt công nhân. Thiệu giò biết tình hình đó, càng phải đãi đẳng Danny ân cẩn hơn để bảo vệ job. Bữa cơm chiều nay tại nhà Thiệu không ngoài mục đích ấy. Nấu nướng thì Thiệu mù tiệt, nhưng đã có bà hàng xóm hiền lành lo dụng. Chồng bà được Thiệu đưa vào làm cách đây một năm, bà luôn luôn nhớ cái ơn ấy cho nên bất cứ khi nào Thiệu hô một tiếng, bà đều sẵn sàng bỏ thì giờ trả nghĩa. Bài biện bàn ăn xong, Thiệu nhìn đồng hồ trên tường, còn hơn một giờ nữa vợ chồng Danny mới tới. Thiệu ngả người trên sofa hút thuốc, bỗng gã giật nảy người ngồi bật dậy suýt kêu thành tiếng, gã vừa nhìn thấy trên chiếc kệ. Dài ba tầng cây sắt tường đối diện, trưng bày toàn những đồ trang trí mà Thiệu lấy cắp ở trong hãng về. Mấy năm nay, làm việc tại xưởng của Danny, hầu như ngày nào Thiệu cũng thủ vài món mang về. Những cái gạt tàn thuốc, con chim, con ngựa, tượng tô tem, bình bông, Thiệu không tha bất cứ món nào. Góp gió thành bão, chỉ một thời gian sau, nhà Thiệu đã chứa đến mấy thùng đồ, có thể mở ngay một gian hàng nhỏ bày bán nếu muốn. Cái tính tái máy của Thiệu rất có lợi, gã dùng sản phẩm ăn cắp đó làm quà tặng bạn bè, người quen, mở rộng đường giao tế của mình. Chẳng hạn như cái hồi còn yêu An Hạ thì bà thủ đã khổ sở tìm chỗ chứa quà của Thiệu. Bà là người thực tế, thích tiền và đồ dùng trong nhà. Những thứ vớ vẩn có tính cách mỹ thuật đối với bà chả có tí giá trị nhỏ nào. Tặng bà bó hoa tươi cắm bình, bà không quý bằng bó rau muống để bà xào với tỏi. Chỉ vì nể Thiệu, bà đành nhận các đồ trang trí vô bổ của gã mà lòng rất chán. Cho nên khi An Hạ bỏ Thiệu quay về với Trương, bà dục các con bỏ hết vào thùng giấy, nhét xuống gầm giường chúng mày đem đi đâu thì cứ đem đi, để chật nhà. Hôm nay Thiệu cũng phải làm công việc thu dọn tương tự như thế, gã vào phòng ngủ tìm một cái thùng giấy lớn, mang ra cua tay nhặt hết mọi thứ trên kệ nhồi vào. Vẫn không đủ chứa, gã lại vào buồng, lôi cái ngăn kéo dưới cùng của bàn viết mà lâu lắm Thiệu không dùng tới. Bỗng Thiệu lặng người, đứng đờ đẫn nín thở. Trong cái hộc tủ trống trải ấy, nằm chơ vơ một cái quần lót phụ nữ màu trắng toát có mấy bông hồng nhỏ. Kỷ niệm cuối cùng của An Hạ còn sót lại trong đời Thiệu. Một đêm nào đó sau phút ái ân ở đây, Thiệu đã nằm nỉ đòi giữ lại để ôm ấp như một bảo vật gối đầu giường của Thiệu. Rồi khi bị phụ bạc, Thiệu giận hờn đã toan quăng cái slip vào đống rác, nhưng lại tiếc rẻ bỏ vào đây và lãng quên dần cho đến nay mới tình cờ thấy lại. Thiệu ngồi bệt xuống phẩm, hai tay run run nâng cái quần lót, kính cẩn áp vào ngực, xốn xang những ân tình cũ, vết thương lòng bừng bừng khơi dậy nhói buốt trong tim. Bất giác Thiệu chớp mắt mấy cái liền và dòng lệ sập sửa tuôn ra. Bỗng có tiếng gõ cửa, Thiệu giật mình bừng tỉnh, nhét vội cái quần lót vào túi quần chạy ra. Không lẽ Danny đến sớm thế sao? Gã hé cánh cửa và thở phào nhẹ nhõm. Bà hàng xóm bưng khay thức ăn ân cần bảo Thiệu. Bánh cuốn xong hết rồi đấy bác ạ. Nem rán thì mới được có một mẻ, ạ chậm một tẹo cho nó nóng. À, còn giò lụa kỳ này lại không được trắng lắm vì em mua nhầm loại thịt xấu nhưng mà nó vẫn giòn. Thiệu dơ tay đỡ hai đĩa bánh cuốn còn đang nóng hổi Bà hàng xóm nói tiếp Này bác có rảnh người sang nhận hộ em đĩa rau sống nhé Thiệu đáp chút nữa thôi sang Thiệu quay vào đặt bánh cuốn trên bàn rồi tiếp tục công việc của gã Bao nhiêu đồ trang trí còn sót lại trên kệ Thiệu cua hết dồn vào học tủ đem dấu trong phòng ngủ Khoảnh khắc ba tầng kệ gỗ chỉ còn trơ lại những dấu bụn mờ Thiệu lấy khăn nhúng nước lau thật kỹ Rồi khuân ít sách báo trong phòng bày lên đó cho đỡ chống trải Bà hàng xóm lại bưng thêm thức ăn qua Đối với một người chất phát như bà Hình ảnh Thiệu luôn luôn cao sang trí thức để bà ngưỡng mộ Bà vẫn tưởng quyền hành của Thiệu trong sở rất lớn Một tiếng nói có thể làm chồng bà mất việc Cho nên dù có phải phục vụ Thiệu Vất vả một chút Bà vẫn không quản ngại Thiệu nhìn đồng hồ rồi vào phòng thay quần áo Bà hàng xóm lăng xăng bày biện lại bàn ăn Tỉ mỉ từng chút Nghiêng đầu ngắm bên này ngó bên kia Khi đã hoàn toàn hài lòng Bà mới chào Thiệu ra về Mấy phút sau thì vợ chồng Danny tới Mặc dù quen nhau đã lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên Danny đến nhà Thiệu Gã ngó quanh khắp phòng 2-3 lần nhắc đi nhắc lại Very nice Còn Vicky vợ Danny thì chăm chú quan sát các món ăn Việt Nam bày sẵn trên bàn Cặp mắt hớn hở trầm trồ khen ngợi Vicky nhìn Thiệu hỏi xã giao Ông nấu được tất cả những món đặc biệt này à Thiệu khiêm tốn đáp <cười> nấu bếp là hobby của tôi Đáng lẽ hôm nay tôi phải nấu nhiều món cổ truyền để đãi ông bà Nhưng vì bận quá tôi tạm mời ông bà nếm qua vài món tầm thường tôi nấu vội Vicky khan ngợi Danny vẫn thường nói với tôi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net